các bạn đang nghe tại đọc audio Ánh audio.net trời nữa. Nga bu miệng lại không kịp, nàng giãy nảy lên. Trời ơi, ai bảo anh thế vậy, tầm bậy tầm bậy quá. Tam cười khì không thể nữa đâu." Ngài siết chặt cổ tam, cắn mạnh, Tam vẫn cười khì không biết phải làm gì, cứ như chàng cố chịu đựng để lên cái tội thèo của rồi. Ngài rít lên, "Em cắn cho anh chết luôn." Tạm ngây ngộ Ừ em cắn đi Anh không đau đâu Hạ cười phục hình Hai tay nâng mặt Tam lên Nhìn ta chăm chú vừa mặt chàng nói Sao anh khờ quá Em không muốn làm anh đau đâu Có để anh sống kiếm tiền cho em Ở nhà luyện bùa chứ Chỉ có điều em chưa được điểm đạo thật Là khó lòng chu toàn những điều mong ước được Tạm nhạc nhậu Hay là để anh điểm đạo cho em Hạ đập mạnh một lưng Tạm gặp bệnh này Anh điểm đạo cho em Rồi sao chúng ta thành vợ chồng được Tạm trợt nhớ ra quy luật Của môn phải chàng tiếng rẻ nói Ừ uổng qua Mình biết mà không làm gì được Mới tức chứ Suy nghĩ một lúc hà bảo chàng Anh đừng lo Em nghĩ ra một kế rồi Tạm mừng giữa họ Em nói anh nghe đi Hà từ từ nói Này nhé, thầy tư không điểm đạo cho em vì thấy biết em đang bán bia ôm Và lâu lâu lại tiếp khách nữa Nhưng thầy Tư cũng không loại em ra khỏi võ đường Vì thầy cần thiệt của em Bây giờ em nghỉ quán bị ôm lấy anh Chỉ ở nhà cơm nước thôi Đồng thời chúng mình lại có tiền chu cấp thầy Tư Em hỏi anh còn lý do nào thầy Tư không điểm đạo cho em nữa Toàn mừng ơn hả Như vậy là chẳng ăn rồi Thế nào thầy Tư cũng điểm đảo cho em thôi Nhưng cũng còn nhiều vấn đề lắm Còn gì nữa đâu Có chứ Thứ nhất Chúng mình phải làm đám cưới ngay Để cho thầy tư tin và mọi người không còn ai phá phách em nữa thứ hai hàng ngày nữa những lúc thầy tư vui Anh kỳ kèo thầy tư điểm đạo cho em Trong khi đó chúng mình dùng tiền vừa mua chuộc lòng thầy ấy Cũng vừa bắt chẹt nữa Bắt chẹt thế nào chứ Có chứ Đâu cứ nhả lúc thầy tư Thật túng quẫn là chúng mình Lỡ đi Không tuyết nhậu ấy nữa là có hiệu quả ngay chứ tạm cười chẳng sạc Chàng có vẻ phục hà lắm, bồng tam chợt nhớ tới cuốn sách bùa mượn trộm của thầy tư đưa cho hà bữa trương chàng hỏi. Còn cái cuốn sách bùa em chép tới đâu rồi? À, xong hết rồi, chiều mai em mang về để anh trả lại, kẻ bại lộ thì quỳ to lắm. Em làm sao mà hay quá vậy? Em nhờ người bạn chụp hình, chụp lại tất cả các trang sách ấy, anh ta đã rửa ra hình rồi, nhưng chờ đóng thành cuốn sách, chiều mai là xong. Như vậy là chúng mình đã có tất cả những gì Chủ tư có Nhưng không biết cô luyện được hay không đấy Tại sao anh lo luyện không được Em không biết bùa Thì như thế nào Nhưng về ngày em biết tất cả cách luyện Cũng như cách sử dụng rồi Bây giờ chúng ta chỉ còn lo đem chúng Về trồng trong vườn ngải bên thủ thiêm nữa là xong Tạm hơi chầm ngập Biết là một chuyện nhưng kiếm cho đổ Những loại ngải ấy là một chuyện khác Và mỉm cười Anh lầm rồi Có những thứ ngài thực độc địa Mà mọi người cứ tưởng là cây kiềng hay rau cỏ dạy Thí dụ như ngài Ma Lai Anh có biết nó ra sao không Anh nghe chủ thử nói từ đó có người lắm Ít người có mà vẫn cười bình mật Anh có biết công dụng của nó ra sao không Tạm lục chộp trả lời Biết chứ biết chứ Thứ đó ăn bôi là đứt ruột liền Có trời cứu Anh có nhìn thấy ngài Ma Lai bao giờ chưa Tạm lần người nhìn Hà Bố em đã có nhìn thấy nó rồi à? Chẳng những em nhìn thấy Mà em còn lấy nó từ chơi nữa Em không có giỡn phải không? Không, em đâu giỡn với anh làm gì Khi đọc cuốn sách Ngài của Thầy Tư Tới khúc ghi chú về Ngài Mà Lai Em mới bất ngờ ra là Thầy Tư Trồng cả trăm cây Ngài Ma Lai Ngày trước cửa nhà không ai biết Em cũng chưa tin tưởng Ở những lời ghi chú đó lắm Nên mới nhổ một cây về thử cho con mèo nhà em ăn Anh có biết kết quả ra sao không Tạm hộp hỏi kết quả sao Khi con mèo ăn xong miếng cá Có rắc chút ngải Ma Lai Chỉ độ 5 phút sau Nó dẫy đành đạy chết ngăn Trước khi chết Nó còn son cất đai Rủm lôn ra mà kể lắm Mùi hôi thối không thể nào chịu được Phần màu xanh lèn chiếc lá của ngải Ma Lai nữa Tạm dụng mình Nghệ bậy sao Tại em cũng không ngờ Cứ ngải nó độc điện như vậy lại nói chủ tử trồng cả trăm cây trước nhà sao không ai biết. Mọi người không biết vì lầm ngãi mà lai với loại cây khác thôi. Vậy nói ra sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net